Giả thị Hương, tập thứ 20. Chính Thuật vồn vá nắm lấy bàn tay của Thiếm. "Ê Thiếm, ch chê tôi không xứng đáng thì có. Tiểu mời Thiếm, đừng hành tội tấu nữ mà Thiếm." Thiếm hờn xúc nhẹ bàn tay ra, cười chớp chím. "Hử, tôi nói để thúng thẳng. Tôi có biến mất đi đâu được mà anh sợ chứ?" Chính Thuật nhăn mặt. không biết nhưng cứ bẹo hình bẹo dạng trước mặt như vậy á, súng sẵn quá mà Thiêm Hương ngoe ngoải, "Sí, tôi tầng 7 hoài ha." Chính thuộc cười hề hề rồi bỗng nhiên hắn ta nghiêm mặt nhìn sững vào mặt Thiêm Hương. "Thêm mà ngồi yên, đừng có nhúc nhích cục cửa gì hết nghe, để tôi đập con muỗi." Dù không đợi Thiêm Hương trả lời, hắn ta giơ tay lên Trước cửa chỉ tộc Ngọc của Chính Thuật, Thiêm Hương đành chân mình ngồi yên, không có dám động đậy gì hết. Và không biết con muỗi kia đậu ở đâu mà bàn tay của Chính Thuật ấn nhẹ lên má Thiêm Hương, nằm yên nguyên ở đó trong một vài giây, rồi từ từ rút xuống, giọng theo cảm. Thiêm Hương dựa hất bàn tay ấy ra, dựa ngửa lên chiếc gối đặt ở phía sau lưng để né tránh, rũi sẻn lẻn cử nữ. Cái anh này kỳ quá ha." Chính Thuật ráng làm mặt nghiêm, còi "Tôi đập con mối mà Thiêm không cho nữa sao?" Thiêm Hương trề môi, "Xí, bục con mối nó, nó biết lũ trống hay sao mà anh phải rượt dí trên cái gọn má của tôi vậy?" Chính Thuật cười rè, <cười> "Thì tôi phải chà nhẹ nhẹ như vậy chứ, chẳng lẽ đập đại cái bóp hay sao?" Thiêm Hương làm ra vẻ chanh chua. cũng may là cái nhà này không có rẹp, chứ nếu có ảnh nếu có anh tới dám đồ bắt theo cái kiểu anh đã đập mũi vừa rồi đó nữa. Chính thuộc thích chí cười vang, rồi chẳng nói chẳng rằng nhồi người tới ôm ngang lưng Thiểm Hương, hùng lên như mưa bấc trên má, trên tai, trên cảm những cái hùng như muốn hít bứt và bứt thịt. Thím Hương cúi ngoài đầu ra, giọng cô thím vừa nóng nảy vừa năng nảy: "Khoan chút xíu đã anh chín, anh làm cấn đầu cũng đâu thấy mồ người ta đi nè." Chính thuộc còn ráng hong vớt một cái dài trên chiếc cổ trắng cao của thím Hương, để nghe rõ những mạch máu đập bừng bực dưới làn da bắt đầu hầm hấp mồ hôi ấy. Kháng ta ngồi thẳng lại, một tay đưa ra đỡ lấy đầu Thiểm Hương nhấc lên, một tay giơ lên đánh mấy cái liền vào thành trống để đã đớc hai tuổi. Xin mở ngoạc y như các bà mẹ đánh bù vào cạnh bàn gốc ghế đã làm cho con mình đụng u đầu hai giáp té ngã vậy, xin ông ngoạc. Cái trọng chịch bồm này ai biểu mày làm cắn đầu cưng của tao hả? Đoạn hăng ta nâng niều đặt Thiêm Hương nằm yên trên gối, rồi hấp tắp hỏi luôn. Để anh bước xuống, sập mồng và... Thiêm Hương chận ngang. Chà, mới ràng ràng đây, anh học ở đâu mà xưng anh cách nghe ngọt sớt như vậy? Chính thuộc rốn ráng bước xuống chổng, vối lên buồn mụn xuống rồi ló đầu vô cười đáp. Hè hè hè hè. thì học ở cân đó chứ học ở đâu nữa. Anh ta thấp giọng nói nhanh. "Tôi khuya lắm rồi, để anh đi tắt đèn gán cân." Trịnh Thuật định quay đi thì Thiểm Hương đã ngẫu rột dậy, hất hải kêu giật ngược. "Khoan đã anh chính." Trịnh Thuật cau mày như có vẻ không hiểu. "Ê coi sao lại khoan?" Thiểm Hương cúi mặt xuống, đưa tay nếu lấy một mớ tóc Một mái đu tóc đổ xõa ra phía sau lưng, để mơn mê trong lòng bàn tay rồi ấp úng lên tiếng: "Anh chính, anh đừng vẫn tu tổ nghiệp, thôi để khi khác anh ạ." Chính Thục nhăn nhó chậc lưỡi. "Ê, thiệt mẫu nẫu tôi cũng không hiểu gì hết, tiền mới vừa đó sao bây giờ lại khoang cả?" Lần đầu tiên Thiểm Hương xưng em. Anh chính không phải em tiếc cái gì hay muốn làm ngắt làm eo anh điều gì nhưng em nghĩ mình làm coi cũng kỳ. Ê cái chuyện mà kỳ. Thiêm Hương tìm cách trả lời chớ đi. Việc đó mình nên để thúng thẳng sau này có trễ đâu anh. Chính thuộc. Vừa hai tay ra như có vẻ ít phần bua. Ê coi, em nói cái gì mà quanh co qua vậy? Trư Khải sao vậy? Thì nó cũng vậy thôi." Trư Bộ Thiểm Hương gượng cười đáp, <cười> "Thì phải rồi, nhưng anh xin nghĩ lại tới hoàn cảnh trắc trở hiện nay của em, không phải em dám tiếc chút biểu gì đối với anh đâu." Chính thuộc bực dọc, ngồi mạnh xuống mép trống. "Hoàn cảnh trắc trở làm sao? Bây giờ em ở đây em rùa, chứ còn cái gì nữa hả?" Thiểm Hương thở dài, Hê, em muốn nói chắc trở là chắc trở về chuyện khác kìa, chuyện của anh Tư đó. Anh à, Tư ảnh chết quèo rồi mà em, còn anh, anh sống nhăn đây nè." Thiểm Hường mỉm cười, "Thì đó, anh Tư ảnh mới qua đời nên dẫu sao em cũng phải nghĩ đến ảnh chút đỉnh, chứ mới rạng rỡ đấy mà em hấp tấp bức ngang như vậy, tôi cũng kỳ." Chính Thuật ngồi lặng thinh, mặt quảo đêu. Bổng hắn ta phá cười khang rồi quay qua hỏi Thiểm Hương: "Ê, anh nói à, gia khẩu này không phải để châm chích gì em. Nhìn em thử nghĩ lại coi, hồi thầy hơn quản còn sống sợ sợ ra đó, rồi kế thầy Lâm nạn mãn phần, hồi đó em đâu có giữ kĩ như vậy." Liếc thấy Thiểm Hương cúi gằm mặt xuống, hắn ta dịu dàng nói tiếp: "Thôi em à, thời buổi này mình cũng nên sính sai bớt, cuộc đời đã khổ nhiều rồi." thành mất mớ gì mình á, còn ép thân hành xác thêm nữa thêm hơn vẫn không nổi năng gì hết. Giàn nhà bỗng trở nên lặng lẽ một cách lạ lùng, ngọn đèn dầu bỗng như sáng tỏ hơn lên và bên ngoài gió đồng vẫn thổi rì rào trên những tàu lá chuối tạo thành một thứ tiếng thì thầm bất tận. Thiểm hơn chợt dùng mình và chính thuộc cố nén bớt hơi thở dùng nhưng cũng không khỏi hồi hộp nhìn sửng người đàn bà tuy quá quen mặt mà sao trong đêm nay lại như quá mới đối với hắn ta. Từ mái tóc đen nhánh đổ xõa phía sau lưng, từ đôi mắt sâu thẳm như che giấu bao điều bí ẩn, từ đôi lông mi chớp lia như bối rối, như cầm chịu từ mấy hàng khuy áo, dầu sô lạt như không buồn che giấu sự thiếu vắng của chiếc áo lót, mình hường lực giật bó mỗi khi từ chiếc quần lanh mướt rượu. Tự nhiên Chính Thuật đâm ra luống cuống một cách bất thường, hắn nghiêng đầu áp uống nó nho nhỏ với Thím Hương. Anh "À, đi dặn bớt ngọn đèn xuống, ừ hay là tắt luôn nha em?" Thím Hương hơi cau mày nhìn ra ngoài mộng và vẫn giữ lặng thinh, Chính Thuật lập nhanh lại câu hỏi cũ. và tiếng thì thầm của hắn ta như hòa lẫn với tiếng gió rì rào trên đám chuối sau hè. Sự im lặng của Thiêm Hương làm cho chính thuộc vô xúc ruột, vừa bực mình, mấy lần hắn ta nóng nảy nhóng người lên rồi lại hậm hực ngồi phịch xuống, mắt lồm lộm canh chừng mọi cử động nhỏ của Thiêm Hương. Bỗng Thím hở hắc thở hắc ra một hơi dài, vội tay để chiếc gối tai bèo xích vô trong rồi nằm lăn xuống chiếu, quai mặt úp vô vách. Trinh Thuật mừng rỡ, giơ tay định khiều hỏi thím Hường một lần, nhưng rồi lại thôi. Vạt sau của cái áo túi thím Hường vật lén lại là... vật lật vén lên để lộ cả một phần eo thắt của tấm lưng thon và cố nhiên cả phần no bầu của chiếc quần lãnh đen láng mướt. Tự nhiên chính thuộc thấy khô gắt nơi cổ, như khi ăn mắm suốt ngày mà không có được uống vô chút nhíu nước nào vậy. Không suy nghĩ gì nữa, hắn ta rón rén bước xuống chổng, hấp tấp chạy tới cơ miệng thổi tắt phập ngọn đèn rồi bươn bả trở bò trở lại bò lên. trình trọng nằm xuống bên cạnh Thiêm Hương. Hắn ta đặt tay lên vai Thiêm, kéo nhẹ nhẹ về phía mình. Thiêm Hương theo đà bàn tay ấy nằm ngửa trở lại một cách quá ngoan ngoãn, không cưỡng lại mà cũng không vùng vẫy xoay theo. Đó là điều làm chính thuộc không ưng ý. hắn ta phải cưỡng lại một chút rồi mới ôm ghì lấy tấm thân mà hắn hằng mơ ước với những giờ phút như thế này. Nhưng da thịt kia sao như không gần chút nào mềm hững cảm, niềm hững cảm trong vòng tay chính thuộc Thiêm Hương có vẻ xa xăm như gần đến quá lạnh lùng, chính thuộc bực tức, ngẩng đầu lên và nghiến răng trong bóng tối, nhưng rồi hắn bỗng mỉm cười. thở ra một hơi dài khi chợt hiểu một tâm trạng, bóng nhiên của Thiểm Hương và thấy rằng bệnh phải cần trì chí một cách tỉ mỉ và khéo léo hơn nữa. Hắn tà vốn là một thứ đàn ông nhu tử ái trong mọi việc. Làn da mắt rũi mềm mại ban nãy đã bắt đầu nóng hổi và săn vô Tiểm Hương quờ quản đưa tay sờ sửa lại chiếc gối, nhưng rổi buông vật xuống mặt trống. Mấy ngón tay như muốn bám víu vào một cái gì nhưng rổi để buông cày lên mặt lặng lắc chiếu lát. Mấy tiếng thằng lặng chắt lưỡi trên trình nhà nghe rõ mồn một, cũng như tiếng kẻo kẹt của đám mối đục khoét trong mớ kèo tre nghe không bao giờ dứt. Thiểm Hương nơi lỏng vòng tay để so vuốt nhẹ nhẹ. gần như là mân mê dọc theo đường lưng của người tình mới và chín thuộc chối mặt trong mớ tóc hương thơm dịu buông xõa trên mặt gối, những muốn ngủ thiếp đi. Như mọi đêm, đêm nay sơn nhỏ cũng thờ thẫn ngồi trên khúc cuối khô để hút thuốc liền miệng và đập mũi liền tai. Nhiều lúc anh ta thấy mình vô lý nhưng vẫn cứ chần chừ. Ở đó mãi cho đến lúc Chính Thuật hiện ra trên cầu than tre là anh ta vọt đi về trước để tránh khỏi gặp hắn ta. Bởi vì đêm nay khi nhận thấy ánh đèn trên nhà sàn tắt khá lâu ớn rồi mà Chính Thuật vẫn chưa xuống, Sơn Nhỏ lừng khừng đứng lại ngó mong lên phía ấy. Mãi một lúc sau, như quá chán ngán và bực bội một cái gì, Sơn Nhỏ nhún vai, thở ra một cái rồi tiễn chân đá mạnh vào ngọn cỏ tưởng tượng, đoạn lủi lủi đi trở về nhà. Anh ta mới đi được 3 bước thì chợt nghe tiếng cọt kẹt liên hồi như tiếng chân ai nhún nhảy hoặc bước nhanh trên mấy bậc thang tre. Sương nhỏ tưởng chính thuộc ra về nên quay phắt lại, nhưng không, sương nhỏ ráng nhìn kỹ, chiếc thang tre vẫn trơ vơ ra đó và gian nhà vẫn còn tối om om. Sương nhỏ nhăn mặt, bỏ đi thẳng một nước như không còn muốn nghe lọt thêm một tiếng động, một tiếng ú ớ lạc giọng nào khác nữa. về đến nhà sơn nhỏ nằm im lăn ra trên nốt, anh ta cố nhắm mắt ép dỗ giấc ngủ nhưng thỉnh thoảng lại ngóc đầu ngó chừng về phía cửa ngõ, mỗi một lúc lâu sau vì quá mệt anh ta ngủ thiếp đi. Tiếng mấy con gà nổi đập cánh phành phạch. Và gáy vang dội ở phía sau hè làm cho sơn nhỏ giật mình tỉnh giấc, tông nốt chui ra. Anh ta vừa dõi mắt vừa ngó liền về phía chiếc sập tre nơi mỗi khi Trịnh Thuật vẫn nằm ngủ, trần ấy vẫn còn trống trơn và chiếc mùng một nóc văn sảnh vẫn còn cuộn lên y nguyên như hồi đầu hôm. Anh ta đứng chống nạnh, hậm hực nhìn sững chiếc sập tre y như là nhìn một tên tội phạm gì vậy. Giờ lúc ấy Trịnh Thuật cũng lọ mọ về tới. Vừa chì hắn ta đã bộ bộ hỏi sờn nhỏ. Ê cha bên ai em thức sớm qua vậy em? Sừng nhỏ lừ lừ quay ra, soi mói nhìn Chính Thuật rồi ậm ừ đáp. "Ờ cũng sáng bừng rồi." Chính Thuật liếc nhanh về phía sập ngủ của mình, rồi sẻn lảng bảo Sừng nhỏ, "Ê sao, hồi tối em không leo lên chỗ của qua sập mùng ngủ cho khỏe?" Sừng nhỏ cười muối, <cười> "Ai biết đại ca giờ hay không?" Chính Thuật đành cười trừ, "À ha, ừ ha." giổi hắn vô giá nói cho khóa lắp đi. Đó em thấy tại qua chưa? Qua nói thế nào á cũng ẻm mà. Sừng nhỏ gật gù đưa đẩy. Cái đó thì tôi dư thấy rồi. ủa sao chú mày thấy rồi? Bộ hồi hôm chú mày rình qua hả? Sừng nhỏ mỉm cười. cười. Ai mà thèm rình đại ca, kỳ không tôi thấy á. Vậy mà dư lại đại ca không về đây ngủ thì người ta dư biết rồi. "Cha, chắc suốt đêm qua hai ông bà Lưu Bị á tối trời tối đất hết phải không?" Trịnh Thuật cười khà, giơ tay thủ mạnh vào Sườn Nhỏ. <cười> "Cái thằng nhỏ này hỏi một câu sáng mắt quá ta. Tà. Gặp tài hoa thì cả cây nước đá cũng phải tăng liền chứ đừng nói gì, thứ từng nếm mùi đời mà còn thòm thèm trong bụng như thím Hương đây." Sườn Nhỏ ấp úng hỏi lại, "Rồi đại ca tính sao nữa đây?" Chính thuộc hễ hả đáp. Vậy thì còn tính cách nào nữa? Sẵn cái đạ nãy thì qua sáng tới luôn á, cho đến khi nào muốn vàng ra thì sẽ tính sau. Bây giờ đã tới cái lúc khỏe ru mẹ. Sừng nhỏ có vẻ như còn thắc mắc, nghe đại ca nói cái gì á coi cũng dễ ợt hết. Chính thuộc thẳng nhiên trả lời: "E ở đời ở đời á cái gì mình á, muốn thì muốn dễ thì nói dễ tuốt luôn." Còn muốn kiếm chuyện thì khó, nó sẽ khó, nó khó tới hoài. Em cần tập theo cái tánh của quà mới được, chứ cái gì em cũng đem chung vô trong bụng để nghĩ tới nghĩ lùi cho nó xanh lằn nhằn thêm ra. Mà rốt cuộc rồi chỉ có một mình em lãnh đủ, chứ thiên hạ họ vẫn sống sợn sơ, vẫn ăn mỗi bữa 5-6 chén công như thường. Sơn nhỏ cười khì, hế <cười> hế. Ừ, để tôi cũng ráng tập coi Mà có lẽ tại trời xanh tánh tôi như vậy Chính thuộc trề môi Ê khỉ họ Em đừng đổ thừa cho ông trời Ông kiện chết đà Nói đến đây chính thuộc bóng nhăn mặt Đưa tay xòa lấy bụng Chà, sao hôm nay kiên căng bụng sớm như vậy nè Sơn nhỏ nhớ mắt lên Sao vậy đại ca Chính thuộc cười xòa Há há há há bộ cha nội tính hỏi móc lò hả mà chú em á chưa đủ tài để biết đó như vậy đâu thôi em chịu khó đi hốt mấy đứa nó nấu cùng cho sớm sớm một chút nha. Ừ, kêu tụi nó bắt vài con gà làm thịt ăn cho đỡ khổ coi. Chứ mấy bữa rãy cứ nịt bà cái mắm khô quẹt hoài sốt ruột thay mẹ. Bữa nay mà tụi nó còn dặn cho qua cái món đó nữa thì chắc qua hết làm ăn gì nổi được. À Khi nào làm gã rồi á, nhớ chật đem qua cho thím Hương một phần để cho thím xào sáo gì đó tùy ý. Mà em chịu khó lãnh việc mang qua bệnh, chứ đừng để cho ba cái thằng giặc gió đó nó chằng ràng nghe. Sưng nhỏ mỉm cười gật đầu. Ừ, đại ca khỏi dặn tôi cũng biết mà. Chính thuộc cao ngài, họ nói thêm. Cái thằng à hưng quản đâu, hưng quấn. Xin lỗi. song cái thằng Hưng quấn đầu làm cái gì á, mà hề ăn no rồi, cứ xách cây đàn guitar thùng thiết bẻ của nó ngồi dưới gốc dừa gần chỗ nhà sàn thím Hương, tần tần tứng tưng á, ba câu vọng cổ trật nhịp nắc bẩy hết á, mà ca hoài, bộ nó tính làm thạch san tần tăng tí tà tần tăng á để dụ công chúa xuống thang chắc. Sơn nhỏ cười ngất, <cười> thì đại ca cũng phải đỡ cho em Út á nấu mùi mẫn đâu chút chứ, có mất màu đâu á, mà sợ qua mà sợ khí gì, chim trời cá nước thằng nào vỡ bắt được á thì hưởng, có điều qua không muốn tụi nó lộn xộn á, rầu mất trật tự, thèm hưởng thèm thấy được á, thèm chơi cười anh em bọn mình vậy mà. Rồi như không muốn để cho sơn nhỏ kiếm cách hỏi ngoắc quéo nữa, chinh thuộc bỏ chạy lại sập tre, nhào lên nằm nghe một cái rầm rồi vươn vai dựa ngáp dài. À ừ, trời mày ơi, tôi mời ơi. từ giờ phiền tao ngủ rồi đó, cơm nước xong á, súp lê qua dãy liền ngang Sơn nhỏ. Sơn nhỏ ở một tiếng rồi nhúng giày quay đi khỏi cửa. Sơn nhỏ bước lên tới trên cầu thang tre ló mặt vô phía trong và rụt rè lên tiếng hỏi. Có thím Hương ở trỏng không hả thím? Thím Hương đang còn nằm nướng trong trỏng vội chui ra vừa đi vừa hớt bối tóc. "Ha, anh Sơn nhỏ, anh qua có việc gì sớm vậy?" An Dạ tu tưởng Thiểm Thức gọi, Thiểm Hường vội hấp tấp gài lại mấy cái khuy áo còn để hở và sẵn lẻn đáp. "Tôi á cũng thức lâu rồi mà anh." Giật thấy Sơn nhỏ tay cầm một gói lá chuối xanh, Thiểm vội hỏi, "Chắc em đã đem qua cho tôi món gì đó nữa phải không?" Sơn nhỏ lúng túng ngó xuống gói đồ. "Dạ, dạ, không phải của tôi. Anh chính ảnh biểu tôi đem quá cho thím thịt gà dùng lấy thảo, thím Hương vùng vã đỡ lấy gói lá chuối. Thiệt anh chính ảnh hay bày đặt quá chừng. Đồ ăn hiếm ở đây á, đồ ăn hiếm hiếm ở bên này chứ có thiếu thốn gì đâu mà anh cứ cho hết món này tới món nọ." Sơn nhỏ chỉ biết cười ruổng. Dạ. Thím Hương đem gói thịt gà vô cất trong bếp rồi quay ra, vừa đi vừa ngoắc Sơn nhỏ, vừa đong đá gọi anh ta. "Mời anh vô trong nhà chơi chứ làm gì đứng đó hoài vậy? Hay là anh không được rảnh?" Sơn nhỏ lắc đầu lia lịa. "Không, tôi có mặn cái gì đâu." Tuỳ nói thế Sơn Nhỏ vẫn còn đứng lững khững ở ngạch cửa, thấy Diễm Hương nhoản miệng cười, "Vô điển bộ anh sợ ai ăn thịt anh ra sao hả?" Giọng Diễm Hương kéo dài một cách nhảo nhẹt khiến cho Sơn Nhỏ thêm lúng túng. Anh ta mong màng đứng bên cạnh bạn, ngẩn ngập bẻ mấy lóng tai nghe rùng rợn rồi hết nhìn nóc nhà đến vách nhà và cuối cùng tầm mắt của anh ta ngừng lại nơi chiếc giổng tre còn văng mồng sụp sụp. nạt mọn rối sọc sạch lung tung. Tự nhiên sơn nhỏ hơi cau mặt. Chợt bắt gặp cái nhìn ấy của sơn nhỏ, Thiểm Hương vội chạy lại vắt mông lên, giọng rối xếp mình rồi dây qua cười sảng lẻn bảo sơn nhỏ: "Hồi tối bị tôi thảo thức quậy ngủ không được nên dậy có hơi trễ." Sơn nhỏ ngó xuống đất đáp lơ lửng một câu: "Nhà hồi tối anh chín ảnh đi đâu cũng về trễ quá." Thiểm Hường ngượng ngập, buồn hai tay. "Vậy hả?" Rồi Kính Đáo liếc nhìn Sơn Nhỏ dò xét. "Anh ta nói lỡ câu ấy rồi cũng đâm ra lúng túng đưa tay bước dọc theo mép bạn." Thiểm Hường lại lên tiếng. "Kéo ghế ngồi chơi anh, anh thứ mấy để tôi kiếu cho tiền chứ cứ nhà tên anh mà réo hoại kỳ quá." Anh giả tôi thứ năm mà Thiểm Cứ Kiêu đại tên tôi cũng được." Thiểm Hương chắc lưỡi. "Hay <cười> không không biết thì tôi chứ biết rồi, phải kêu cho đúng phép chứ, mà anh ngồi xuống đi chứ, làm gì đứng soóng ráng như mấy cậu trái đi làm rễ vậy?" Sừng nhỏ vài một tiếng nữa rồi lập gặp kéo ghế ra, ngồi thẳng băng ở mép. Thiểm Hương bước tới, Bên vách rút được cây lượt Đoàn trở lại ngồi xuống chổng Sổ tóc ra vừa chậm rãi chải tóc Vừa liếc xéo sân nhỏ Miệng cười chấm chiếm Dường như là thích thú soi mói Những cử chỉ ngựa ngùng của anh này Sân nhỏ bỏng nhích ghế ra Đứng dậy lắp bắp nói Tôi để tôi gì ạ Thiêm hương buồn lượt xuống Coi sao gấp vậy Anh nói anh không có mắc công chuyện gì hết mà Ở ngồi chơi một chút Mấy thở anh mới lên cái nhà này Sơn Nhỏ ngồi xuống, ngó mông ra phía cửa cái, Thiểm Hương tìm cách gợi chuyện, "Sao tu thấy anh ít lên đây chơi quá vậy?" Sơn Nhỏ gượng cười đáp, "Ừ, dạ, tu bị không có việc gì cần hết." Thiểm Hương cười xòa ngắt ngang, "Bộ anh lên đây nói chuyện chơi không được hay sao mà phải đợi có chuyện cần lận?" Sơn Nhỏ nhún vai, "Ý tôi á, biết có chuyện khỉ gì đâu mà nói." Lạ không thiếu gì chuyện á, chuyện của anh, chuyện thiên hạ ở đây. Nhiều lúc á, tôi ở đây quanh đi quẩn lại thôi thủi của ông Mịnh, buồn thiếu điều chịu hết muốn nổi. Ngạc ở đây lại không có hàng xóm láng giềng nào hết tráo, chủ gì mà kỳ quá. Sơn nhỏ cười đáp, "Ông <cười> già chỗ này như vậy đó, tụi tôi sống thét rủi cũng phải quen." Thiểm Hường thật tà hỏi lại, "Sao anh không đi chỗ khác ở đông vui hơn?" Sơn Nhỏ trợn mắt. "Ý trời ơi, đi chỗ khác để chết chùm cả đám sao? Tôi nói là riêng phần anh kìa." Sơn Nhỏ thở dài. "Hey, phần tôi cũng vậy, nếu hồi đó tôi đi chỗ khác được thì vô đây làm cái gì? Vậy anh tính đeo đuổi theo cái ngày này hoài sao?" Sơn Nhỏ mỉm cười chua chát mà không nói năng gì hết, thèm hơn vội tìm cách nói lảng ra. Thật có bổ anh chính ảnh trọng anh lắm, phải không anh năm? Dạ phải. Mà anh anh cũng có vẻ quý ảnh lắm. Tôi á trọng ảnh thiệt tình chứ có vẻ gì chứ có vẻ khí gì. Chỉ sao anh? À thầy tải ảnh thương tôi á chứ còn tải sao nữa? Thêm hường mỉm cười. <cười> Ở đây có cả chục người khác nhưng sau anh chính anh ảnh chấm có con mình ánh. Tôi cũng không biết nữa. Thiếm Hương vừa bước lại vắt cây lược trả về chỗ cũ vừa nói: Anh này kỳ thiệt, hỏi anh cái gì anh cũng không biết hết á. Đoàn Thiếm tất nhiên cầm lấy tấm gương móc trên cây cột xuống để vừa sắm soi vừa vén vuốt mấy sợi tóc còn buông xõa trên trán. Và khi Thiểm quay ra gương mặt thỏa mãn một cách trản rỡ của Thiểm làm cho Sơn Nhỏ thấy khó chịu. Du Tịnh Thiểm lại hỏi anh ta: "Bộ anh khó chịu ở trong mình hay xấu mà tôi thấy anh nhăn nhó như khỉ ăn gần vậy?" Sơn Nhỏ gượng cười: "Én không." Thiểm bước ra đứng nơi ngưỡng cửa, ngó mông ra tứ phía rồi vui vẻ kêu lên: "Cha, bữa nay trời tốt quá ha." Mấy bữa rải mưa liên miên, thiệt rầu muốn thối ruột. Giờ thị Hương, tập thứ 20 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.